Mời các bạn theo dõi truyện Hắc Quân Nhân. Tác giả: Lạc Tỳ Tâm. Chiến nữ Mickey. Người đọc: BC. được phát hành trên website 2vblog.com. Chương 2 v hoa tình. Tại hoàng cung. Tất Hoa Tần nhìn xuống và có thể nắm trọn bộ ở dưới. Nhiên lạnh lùng ngồi trên ghế cát, chăm mai đối diện, tấm đang nhàn nhã dạo chơi thức cảnh đẹp. Hoàng chế Vũ Mạc Phong. Hắn không nghĩ hoàng thượng triệu kiến hắn tiếng cung chỉ là để đi theo hoàng thượng thức cảnh sắc. Hoàng thượng, người chuyện thần tiếng cung là có chuyện gì? Vũ mặt vong, đầu dựa vào sao ghế, ánh mắt hơi khép lại khuôn mặt túng mỉ, trắng nọn, đẹp như tạc, tổ ra ngoài Làm cho tất cả mọi người đưa nhìn vào Nhắm còn đã mắt hơn cả bách hoa ở phía dưới Nhìn cung nữ hậu hạ hai bên không thể che hết sự ngưỡng mộ cùng si mê là đủ biết Ba ngày sau, Dương Á Sơ chính thức tiếp quản tất cả sản nghiệp của Dương Gia. Lộ Vương thấy thế nào? Lời nói ra thẳng nhiên, làm cho vũ mạch nhiên cả kinh. Làm sao lại có thể? Dương Á Sơ từ trước tới giờ luôn cố chấp. Điều con muốn trước chính là về Dương Gia tiếp nhận sản kiệp hổ lồ kia. Dương Viễn Chi vất vả tạo dự sản kiệp bên ngoài, biên nghĩ cho gian kiệp mới đem Dương Cha để cho Dương Ác Sơ. Nhưng hắn luôn quyết tâm không giận, lưng tay vì sao Dương Ác Sơ lại thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng của Vũ Ma Nhiên hiện lên một chi sắc bén, chuyển hướng nhìn tới của Mật Thần cho là, tại cũ Dương Cha có thể nói là mạch sóng quan trọng của Thiên Phủ Hoàng Triều. Nếu lòi kéo được Dương Ác Sơ là tốt nhất, còn nếu không, Hậu quả sẽ hơn đề nghị hoàng thượng hãy giảm phớt sự lớn mạnh của Dương gia Tự dụng chịp tể thật thật của Dương gia Thắng cùng Dương Á Sơ là giao tình không tệ Hiểu rất rõ Dương Á Sơ tiếp dựng Dương gia chưa chắc sẽ đối đầu với chiều tình Nhưng thế lực của Dương gia quả hợp là uy hiếp không nhỏ tới giới thiên vũ hoàng chiều Vũ mặt phong mở mắt ra, đem tầm mắt dựng ở trên mặt của Phật nhiên hẻ hiểm cười. Tạ hoàng huynh, nếu ngươi biết, hứa dược ác muốn chính là tủ tiếp của ngươi, thì vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào đây? Có phải là băng hàng tan chảy hay không? Chẳng thật tò mò, mà có cái danh tử là kiến hóa đảo luận tất cả này. Chẳng cũng cảm thấy là vô cùng hứng thú. Chẳng cũng muốn đi xem tình hình của dương gia. Nhưng á sơ, Chẳng cũng muốn nhìn thấy người suốt cuộc là có năng lực tới đâu. Vũ mạc nhiên đang định trả lời, thì vị tiếng bước chân đang đi lên bách hoa tình cách tức Đứng dậy, lui về một bên. Chắc hẳn là phi tử của hoàng thượng. Người chưa tới mà hương thơm đã bay bút thiết Hoàng thượng Thiếp nghe tối hoàng thượng ở các Hoa Tình nhóm hoa Đã chuẩn bị đi tìm tâm mà hoàng thượng thích ăn Mời người điếm thử Lộ quân ta cũng ở đây sao Thiếp có phải là mấy rời hoàng thượng hay không Thiếp thật đáng chết Cầu hoàng thượng trách phạt Mị chương mẩn vai quỳ trên mặt tất Khu mặt đậm lòng người đưa lên hướng về phía Vũ Mạc Phong. Xin y hoa lệ, xương phong Phật hạm lộ hoa trùng. Người tế là Trung Hoa cung Hoa Phi, từ chức trời ban kiều mị đậm lòng người. Với vô cung đã nhận được sự sụn ái của Hoàng đế. Vũ Mạc Phong, con cười hiện lên một chi không rõ, khóa hiện cười đến vị hoặc. Ngón tay thon dài trắng nõn lúc qua mặt lưỡng dân Ai tuy có lòng với chẩm Chẩm sai lại có thể trách phạt Đứng lên đi Mỹ Dương hẹn thùng nhìn hoàng thượng Nhìn thấy tuột cười thú mỹ vô tư Không khỏi đá phương mặt Hoàng thượng thật đẹp Hoàng thượng từ trước tới giờ vẫn thiệt độ vô thường Hôm nay tự nhiên là ông Du đã ghét nhàng như vậy Nếu như vị trì ra, sẽ bị người trong cung ghen tị chết mất Trong mắt đen của quý bà Phong nhìn vào tỉnh đáy tầm tư của Hoa Phi Hắn cảm thấy chán ghét Hắn biết mình lớn lên có diện mạo đẹp hơn cả nữ nhân Người khác nhìn lập tức sẽ si mê Nhưng tại sao, những nữ dân này không có một gì nào Không có một chút nào bình tĩnh thực sự như u Chị tâm Vũ Mạc Phong nhìn qua Vũ Mạc Nhiên, trong đôi mắt đen trật lái lên ý nghĩ. Lộ Vương, con trứng đứa nữ nhi của hắn không có phút được hồng hạ Lộ Vương, cứng còn vui vui thai cho nữ nhi của hắn, ý của Lộ Vương như thế nào? Vũ Mạc Nhiên ngửi ra, hoàng thượng là đang hỏi chuyện của Uông Tì Tâm sao? Hoàng thượng sao lại thấy hứng thú với ôn tì tâm Hắn không tin, hoàng thượng lại vì uống trứng kia mà quan tâm Hoàng thượng đối với chuyện nhà của hắn chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú Ôn trứng đã dùng thủ đoạn gì mà hoàng thượng lại để ý tới Mắt lĩnh của vũ mệt nhiều rượu xuống Che lại ánh mắt đàn duy vấn Hồi bẩn hoàng thượng kế cỗ đi tâm hơn bây giờ mới cảm thấy đã xử lý bớt hoa loa. Để thân giải quyết xong, chắc chắn sẽ làm cho u đại nhân hài lòng. Vũ Mạc Phong nghe trang của ý trong lời của Vũ Bạc Nhiên là hắn sẽ không vu u tâm. Thế hiện hơi cười khẽ. Đậu Vương đã nói vậy, cô đại chân cũng sẽ không nói nhiều nữa. Tam hoàng huynh ta hy vọng ngươi còn có cơ hội dự trễ tiệc của sàn. Nếu không. Happy mở hộp bánh cha, tay ngọc thơm hơn dễ cầm lấy một khối điểm tâm đưa đến cho Vũ Mạc Phong ở bên cạnh. Hoành thử, ngươi nếm thử điểm tâm từ tay thiếp làm xem có ngon không? Happy bây giờ chậm không muốn thang điểm tâm. Cũng mặt vòng chỉ bằng một ánh mắt Tiểu thương tự đã hiểu ý Bước lên lấy hộp rắm trong tay của Hoa Phi Lộ vương, người hãy để ý tới trộn của Dương Á Sơ. Còn việc khác, ba ngày sau Chậm sẽ tích thân tham dự kia thức tiếp quản của đại nhất công tử Thươi chuẩn bị trước đi Dương Á Chạm Chậm cũng muốn xem Người làm như thế nào để bảo vệ được những dương đó Vũ Mạc Duyên, ảnh thoát không hề run sợ, không gửi xuống trả lời, thường sẽ chuẩn bị chu đáo. Hoàng thượng phức tay ý tạo của Mạc Duyên có thể lưu xuống. Nhận ý trị của Hoàng thượng, Vũ Mạc Duyên luôn về phía sao mấy phước, rồi sen cười xuống dưới cầu thang. Nhưng không may, bị thấy giám bò lên đụng phải, nhanh nhẹn kéo tay cho thấy giám sắp bị lăn xuống. Thái giám cựu thương phòng đã bước vả bò lên được cầu thang này Nhưng nếu chút nữa lại đang xuống tức Sợ đến tắt mồ hôi lạnh, thử tàu nhìn lên Đụng vào thùy hắn là lãnh thần vương lộ vương Hai chân liền nhũng ra Tự trách mình thật là Tụng ai không đụng để đụng trúng lộ vương răng Mạng nhỏ của hắn gọi như sau Lộ vương từ trước đến giờ Đối với người khác vẫn là sự vô tình Vương gia tha tội, nô tài đáng chết tạng lân. Vũ Mạc Nguyên cũng không thèm nhìn đến tên Thái Giám đang ngóc ở đó, mà đi thẳng xuống dưới vực thang. Tiểu thương tử trên tên Thái Giám, nếu không có việc gì cũng không dám quấy khề hoàng thượng. Nhưng vẫn cẩn thận nhìn sách mặt của hoàng thượng không lộ vệ gì Mở nghiện mắt. Ngươi, nô tài kia trát sóng hay sao? Dám đi lên quấy khề hoàng thượng. Nói, có chuyện gì? Tên thái giáo quỳ vật một tiếng trên mặt đất Hoàng thượng thứ tội, chẳng qua là... Là cái gì? Vũ Mà Phong lời nói, bạn bất kinh tâm Làm cho người khác sợ đến phức phát rung Hắn vẫn không muốn đi lên Nhưng là hiên vương thối muốn thỉnh cầu Hắn không có cách nào từ trối an Nghiêm vương dù sao cũng là vương gia Thái giám như hắn có quyền chống lại sao Không thể cự tuyệt Hắn đành liền mình lê trến tẩm báo cho hoàng thượng Ngươi còn không mau nói Không muốn giữ mạng sao Tiểu thương tự quá lớn Tính tình hoàng thượng Hắn còn không dám thử dò xét Nô tài này đúng thật là tâu ghen lớn mật Tiểu thương tự sợ hoàng thượng mất thấn Lại cho chảm cả nhà của hát Là khởi, khởi tổng hoàng thượng Hiên vương ở tượng thương phòng cầu kiến Đã đã hơn một canh giờ rồi Cho nên gửi liền mình tới đây là theo lệnh của Hiên vương Ánh mắt sau của vũ màu phòng Quét qua một phòng người quỳ trên mặt đất đang thung rảy hành hoàng, hoàng thượng, đô tài không dám, xin hoàng thượng hướng tội Tên thái giám dùng trích đặt đầu tướng tích, bàn lên tiếng tinh, tinh Đưa xuống đánh 50 triệu, cách chức tích không tạc Thường sắc của như cũ, khóe miệng lên Vũ Mạc Phong lời vừa nói, làm cho Hoa Phi bên cạnh thùng mình Tầm tư hoàng thượng thật túng là đáng không tra 50 triệu Nếu như là đáng trên mùi nè Hai cả thiệu tệ tiến lên Kéo thái dám Cười đã nghiêm dũng từ dưới mặt tức ra ngoài Phủ bạc phong Khóe miệng dương lên Ngón tay hoang dài Hướng về kiếp hoa phi Ái phi Tới bên cạnh trọng Thương thể Hoa Phi kẻ trung nên Trên khuôn hoa phiên bại đáng yêu của Hoa Phi có phần cứng sắc, Không dám cười lộ ra. Hoàng thượng trúng thật là rất tướng tướng, Nhưng tâm tư lại sâu thẳm, không thể nhìn thấu. Nàng hôm nay chưa được gọi tới, Đã đến đây gặp thiên hoàng thượng, là và phản vào sai lầm cực kỳ vô sửng. Hoàng thượng thứ nội biết lần sau không dám nữa, Hoa Phi vội quỳ trên mặt tức, khuôn mặt trường mị động lòng người một mảnh nhìn tán nhợt. Phụt mặt không chưa không nhìn thấy miễn dân đang cưng sợ. Hắn thường ngón tan ngọt khẽ vũ thương trang toan trang. Có vẻ cảm giác từ cha mặt phía dưới đang thương động, không khỏi thu tay lại. Nữ nhân này thật không vui chút nào. Lưu xuống đi, Hành năm lạnh lùng ban lên Nữ dương trên mặt tức Giang mình được ha Cuốn từ mắt đẹp lưu sương nhìn lên là vì hoàng thượng bổ qua cho nàng Mà vui mừng vãng phân Vũ bà phong Nhìn nữ dương trước mắt Trong lòng hắn lại nhớ đến Hưng ảnh thông trong không sợ hãi Chúng một cô gái Uông tì tâm Xem ra sức ảnh hưởng của nàng Đối với chậm cũng thật lớn